các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Chạy bên YouTube. Bưm. Anh hello Kitty Dương. Hello Tấn Anh. Hello Hiud Zada. Chính phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đợt last. Mình đã nhận được thông báo của YouTube và hy vọng rằng hôm nay nó sẽ không xảy ra sự cố nữa. Một lần nữa xin miễn chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc chuyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube Chuyện Ma của Ngài Tũn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, A Tũn xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma ngắn làng quê pháp sư mang tên là Oán Khí Hóa Quỷ hay còn gọi là Oán Khí Không Tan của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. À, để tương tác với tác giả thì các bạn có thể truy cập vào link facebook mà A Tũng để ở dưới phần mô tả của video ở bên youtube và nick ghim bình luận ở bên fanpage anh Hello với Diễm Hằng à, Hôm nay thì nó là làng quê kinh dị nên có phải là ngày nào cũng có hài đâu anh em Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ à, ngồi ổn định và bắt đầu Độ vào cuối những năm 60, 70 của thế kỷ trước Bầu trời miền Bắc lúc đó đang bị máy bay Mỹ giải bom Gia đình ông nội của tôi tản cư từ Hà Nội Về đất Bắc Giang để tránh bom rơi đạn lạc Ở bên tận mạng, Tân Yên Bởi vì nơi này không nằm trong bản đồ đánh phá của bom Mỹ Cho nên cũng tạm được coi là an toàn Và cũng từ đó, gia đình ông nội của tôi lập nghiệp luôn ở lại mùa hè năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngày đầu tiên ông đặt chân đến làng phúc lễ bấy giờ cũng là buổi chiều có mấy người đi làm đồng ở gần đó thấy ông đang đi đi lại lại thì tò mò hỏi ờ thế bác đây là người ở đâu thế đến đây có cái việc gì một người đàn ông lên tiếng à, chả giấu gì à, bác à, tôi à, ở bên hà nội mấy này à, bên đấy bị oanh tạc dữ quá Cho nên là chính quyền có lệnh di tản đi các nơi khác để đảm bảo an toàn cho người dân. Một đoạn, ông nội lại ngập ngừng. Tôi tính làm nhà, rồi khai hoang cái khu đồi và mảnh đất ở bên kia. Chính quyền ở đây người ta cũng gật đầu rồi. Cũng vẻ xin phép bà con dân làng. Vừa nói, ông quay sang trò trò đằng sau. Mấy người nhìn theo hướng ông chỉ bên trên ngọn đồi rồi liếc nhìn xuống mảnh đất ruộng, cỏ mọc cao quá bụng ấy thế nào mà ai nấy mặt mày tái mét bác bác bác bác bác bác bảo cái gì cơ à, bác nói là là cái mảnh đất kia à, cái chỗ cái chỗ mà cái mảnh đất có cây đa phải không ông nội vẻ mặt ngơ ngác khi thấy biểu cảm trên gương mặt của những người dân ở đây à, thế có chuyện gì thế hả các bác thế không lẽ làm sao mà làng mình cứ để đất hoang như thế tôi thấy Thì tôi mới xin ở bên xã Mọi người còn không biết giải thích như thế nào cho ông rõ Thì đúng lúc ấy từ xa Có ông già Có khi phải đến cả 80 tuổi Lập cập lại gần Có chuyện gì Mà các cô, các chú tụ tập đông thế Thế không nhanh mà tản đi làm Đi nắng gắt đến nơi rồi Mọi người quay lại nhìn Rồi kính cẩn cúi đầu chào ông lão Dạ <cười> bẩm cụ ạ thế cụ đi đâu về đấy ạ <cười> vừa làng bên về thế ông đây là ông tôi nhìn cụ sau đó liếc sang cái sự kính cẩn của những người dân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.